Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Linh xỉ huyền huyễn Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lạc. Giờ lưu hà xin trên cộng đồng audio laconco.com. Chương thứ 35: Thâm dò chuồng cề trong đêm. Thì sao ngẫy thấy tôi vào rừng lâu quá mà chưa ra nên lo lắng tới xem thử. Thì thấy tôi đứng im nhìn đâm đâm về một hướng. Ông ấy cũng không dám gọi mà chờ thêm mấy phút. Nhưng trong rừng quá lạnh, ông ấy thực sự không chịu nổi. Đành vài nhẹ nhàng gọi tôi một tiếng. Thấy người gọi mình là ai? Tôi vội kéo chú Lê lại. Ờ, ở dưới này có người chết. Chú Lê nghe xong thì biến sắc. Không thể nào, có phải là mộ của ai không? Tôi lắc đầu không ạ, thi thể này mới chết không lâu, rồi được chôn trực tiếp dưới đất, đừng nói là quan tài, ngay cả một cái chiêu rơm cuốn xác cũng không có. Lúc này đột nhiên có tiếng gọi C từ xa truyền tới. Chỉ thấy người chân dê sáng nay gặp phải chúng tôi đang xua bẩy C đến bên này. Ban ngày tôi cũng không nhìn kỹ người đó trông thế nào. Lúc này nhìn lại mới thầm giật mình, chắc hẳn là Lão độc thân kia Lão độc thân nghi ngờ nhìn tôi và chu Lê Khi phát hiện vị trí Chúng tôi đang đứng Mặt ga thay đổi rõ rệt Tôi vội vàng tháo thắt lưng Rồi chạy sang một bên đi tiểu Sau đó kéo quần lên Rồi gọi chu Lê Mau về thôi Chỗ này mẹ kiếp lạnh quá chu Lê lập tức hiểu ý của tôi Không nói gì thêm Trở lại đông lửa với tôi Lao độc thân đưa mắt nhìn chúng tôi một lúc Rồi mới ung dung đưa đàn xê về chuồng của mình Người phụ nữ vừa mới rồi còn kêu ô ô Giống như cảm giác được gã về Nên đã ngậm miệng lại Tôi thấy gã đi vào trong nhà Thì kể lại những cảnh mình thấy được Ở trong sừng cây cho chu Lê Ông ấy nghe xong chậm tư một lúc mới nói Nếu thi thể ở trong sừng Là người phụ nữ điên Thì người đang bị xam ở chuồng xê Là ai? Tôi và chu Lê nhìn nhau một lúc Sau đó cùng đồng thanh nói Triệu mẫn Nếu đúng là thế Thì thật đáng sợ Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa Vậy mà gặp phải cảnh ngộ Như người phụ nữ đã chết kìa Nghĩ tới đây Tôi cảm thấy rét lạnh cả người Lúc này đi nhất ra khỏi lều Anh ta thấy tôi đi vệ sinh lâu rồi Mà không quay lại Nên đi ra xem Tôi có gặp chuyện gì không Chú Lê thấy anh ta cũng tỉnh rồi, thì bảo đi đánh thức La Hải. Nói là có chuyện muốn bàn bạc với mọi người. Chúng tôi về quanh đống lửa để họp bàn. Nếu lúc nãy, lão độc thân chưa về thì còn dễ. Chỉ cần vào trong nhìn thử là biết ngay, có phải triệu mẫn không? Nhưng bây giờ gã đã về rồi, thì tình hình lại khác. Chúng tôi vốn từ nơi khác tới, dù dân ở đây chất phát. Nhưng nếu đột nhiên xông vào trong nhà lá độc thân để tìm người Cũng khó tránh việc bị người ta chỉ trích Người sống trên núi vốn thẳng tính Đến lúc đó chắc chúng tôi cũng không thể chịu nổi Cũng đã quá nửa đêm rồi Trước khi trời sáng Nhất định phải tìm hiểu xem Người đang ở trong chuồng dê Có phải là triệu mẫn không? Nếu không đến sáng hôm sau Sẽ không dễ có cơ hội nữa Cuối cùng Chú Lê vẫn quyết định nên để một mình Đinh Nhất lên vào xem thử. Chúng tôi có ảnh chụp của triệu mẫn, nếu đúng là cô ấy thì cũng không khó để nhận ra. Vì để che giấu tay mắt của người khác, chúng tôi đều về lều riêng của mình ngủ. Còn Đinh Nhất lèn vào bóng đêm, lặng lẽ tới trường xê của lão độc thân. Mỗi lúc như thế này, tôi đều rất khâm phục thân thù của Đinh Nhất. Một thanh niên cao mét tám mấy lại to con như thế. Mà có thể lặng lẽ nhảy vào trong bãi nhốt dê Chân chạm đất cứ như đạp trên bông vậy Không hề phát ra tiếng động Tuy anh ta không phát ra tiếng Nhưng dê trong chuồng không phải bị mù Đột nhiên có kẻ xa lạ nhảy vào Thế mà chúng vẫn không hoảng sợ mà kêu lên Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng thể ra Sao anh ta lại làm được như vậy Tôi đang tò mò vì sao đinh nhất Lại không làm bầy dây kêu lên Thì anh ta đã mang theo hơi lạnh Chui vào lều Tôi giật mình nói Nhanh thế á Có thấy rõ người không Sắc mặt đình Nhất hơi nghiêm trọng Anh ta nói Mặc dù rất tối Nhưng vẫn có thể xác định Đó là triệu mẫn Thì ra đình Nhất Nhảy vào chuồng Rồi thì lát người đến bên cạnh nhà kho Lấy chìa khóa treo ở ngoài Rồi mở cửa dễ dàng Sau khi vào được bên trong Anh ta thấy trong đó có một cái lồng chó rất lớn Nhìn kỹ mới thấy có một cô gái đang ngồi co do trong đó Bây giờ đã là nửa đêm Không khí đã gần xuống tới không độ Thế nhưng cô gái trong lòng Lại không hề có một mảnh vải che thân Cơ thể cô run lầy bầy vì lạnh Đình nhất đột nhiên xuất hiện Làm cô gái giật mình muốn hét lên Nhưng địch nhất nhanh tay che miệng lại Sau đó anh ta nói khẽ với cô gái Đừng lên tiếng tôi tới cứu cô Cô gái im bặt không dãy ruộn nữa, ánh sáng trong nhà kho rất tối, gương mặt của cô gái lại bẩn đến nỗi không thể nhận ra. Đình nhất khẽ hỏi, cô là triệu mẫn đúng không? Cơ thể cô gái cưng đờ rồi cuốn khuyết gật đầu, sau đó không kiềm được khóc thuốc thít. Đình nhất sợ lão độc thân nghe thấy nên dặn, được khóc, ngày mai chúng tôi sẽ tới cứu cô, cô nhất định không được để gã nhìn ra bất thường đây Cô gái lau qua nước mắt Rồi cúi đầu không nói gì nữa Trời vừa sáng Tôi và Đinh Nhất đã đi tìm chu Lê Nói kết quả thăm dò đêm qua cho ông ấy biết chu Lê trầm ngâm một lúc rồi nói Chuyện đang phát triển theo phương hướng phức tạp Nhưng may mà cô bé không chết Nhưng bây giờ chúng ta phải nói với Triệu Cương thế nào đây Tôi cảm thấy hơi khó xử Là Hải bỗng chen lời Cũng khó nói thật Một cô gái nhỏ xinh đẹp Lại trở nên như vậy Chú Lê nói Khó cũng phải nói La Hải đi mời ông ấy đến đây Bảo là chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc La Hải gật đầu rồi tới chỗ Triệu Cường Lúc này Triệu Cương đang thu dọn lều vải Cùng hai thành viên của đội cứu hộ Thấy La Hải đi về phía mình Ông ấy dừng công việc lại La Hải đi đến thì thầm nói mấy câu Ông ấy hơi ngạc nhiên Rồi nhìn về phía chúng tôi Sau đó nhanh chóng để lêu vải xuống Đi tới chỗ chúng tôi Trong chúng tôi chỉ có chu Lê tuổi cao nhất Nên tất nhiên Ông ấy phải là người nói rõ tình huống của Triệu Mẫn Cho Triệu Cương biết Triệu Cương là một người đàn ông rất bình tĩnh Dù vậy khi nghe thấy chuyện này Càng người ông vẫn xuân dày Không nói lên lời một lúc lâu Tôi muốn ăn ủi Nhưng lại bị chu Lê ngăn cản Tôi biết Ông ấy muốn để cho Triệu Cương tự mình tiêu hóa Dù sao chuyện này cũng là một cú sốc quá lớn Nếu người nghe được là vợ của Triệu Cương Chắc bà ấy đã ngất từ sớm rồi Một lát sau Triệu Cương ngừng mặt lên Tôi nhìn thấy mắt ông đỏ ứng Chắc là cô nhen lắm Mới không để nước mắt chảy xuống Ông nói chu Lê Chú nói xem Nên làm gì bây giờ Chúng ta xông thẳng vào cứu người hay là... chủ Lê lắc đầu Không thể, tôi biết, anh đang nóng lòng Nhưng không thể xông vào cứu người như thế được Chỉ sợ làm thế sẽ khiến mấy hộ dân ở đây chạy tới liều mạng với chúng ta Đến lúc đó, lỡ làm trường mất bị thương thì phiền lắm chương thứ 36 Tìm cách cứu viện thành công Mọi người đều cảm thấy chu Lê nói có lý Người dân ở đây rất cảnh giác Nếu thấy người ngoài như chúng tôi Tự dưng bắt vợ điên của lão độc thân Thì đương nhiên là phải giúp cá rồi Vì vậy mọi người Đành phải bàn bạc lại Quyết định để hai người trong đội cứu hộ Xuống núi báo án trước Những người còn lại thì ở lại Chờ lão độc thân đi chăn dê rồi Mới thừa cơ Cứ triệu mẫn đang bị nhốt trong chuồng xa Nhưng không ngờ Tính cảnh giác của lão độc thân lại rất cao Thấy chúng tôi dè già mãi không đi Gã cũng chẳng có ý định đi chân dê Lúc này chị gái hiếu khách hôm qua làm mì kéo Cũng làm cho chúng tôi một ít trà sữa Chị liếc thấy lão độc thân còn chưa ra ngoài Bèn thì thầm Hôm nay lão độc thân sao thế Giờ còn chưa đi chân dê đam dê đói nên kêu hết lên rồi Tôi vội thờ dịp hỏi chị Chị này, chị đã thấy vợ của lão độc thân bao giờ chưa Chị ta nghĩ nghĩ rồi nói Mấy năm trước có gặp Nhưng mấy năm nay lại chả thấy tâm hơi gì Nghe nói cô ta còn đánh người Nên bị lão độc thân nhốt lại Tôi hiểu ra Dù là người phụ nữ điên trước đây Hay triệu mẫn Lão độc thân sợ bị lộ Nên mới không dám để cô ấy tiếp xúc Nhiều với hàng xóm Nếu bà chị này đã từng gặp cô gái điên kia Thì dễ giải quyết rồi Chị kia đi rồi Tôi nói ý của mình cho mọi người nghe Nếu sau này xảy ra xung đột Với dân bản địa thật Thì cứ để bà chị đấy đến nhìn thử Xem cô gái trong chuồng kia Có phải là vợ của lát độc thân không Chiều Cường nghe xong Thì không muốn đợi thêm nữa Muốn lao ngay vào trong cứu con gái mình Chúng tôi có thể hiểu được Tâm trạng của ông ấy Nhưng vẫn nên đợi cảnh sát tới rồi nói sau Chờ đến Lát độc thân thỉnh thoảng lại cho Đám dề đang kêu bè bè Ăn ít cỏ khô Nhưng tôi cảm thấy chủ yếu là gã muốn xem chúng tôi đã đi chưa Nếu cứ bỏ đi như thế Chỉ sợ trước vừa rời khỏi Thì ngay sau đó gã sẽ giết triệu mẫn để diệt khẩu Đình nhất được chu Lê sắp xếp trong coi chuồng C Nếu lo độc thân tới gần chỗ nhốt triệu mẫn Thì anh ta cứ tiên hạ thủ vi cường trước Tránh để gã làm hại cô gái đơn thường kìa Trước đó Triệu Cương cũng đã giải thích sơ Với đội cứu hộ Họ đều xoa xoa nắm đấm Chờ xử lý tiền súc sinh ấy Thế chúng tôi không chịu đi Lao độc thân càng thêm hoảng sợ Lao gọi chị hàng xóm Hỏi sao đám chúng tôi vẫn chưa đi Chị kia bị lão hỏi thì sức người tức giận nói Người ta đến tìm một cô gái Đi hay không thì liên quan gì đến ông Bọn họ dọa dê của tôi rồi Lao độc thân lo lắng quát Chỉ hàng xóm không thèm đáp lời, quay vào nhà làm việc. Chú Lê nhìn đồng hồ liên tục. Tôi biết, ông ấy cũng đang bị giày vò như mình. Còn Triệu Cương thì lại bình tĩnh đến lạ. Cứ như bầu trời trước khi nổi báo vậy. Đột nhiên, đổi cứu hộ xôn xao. Tôi quay lại nhìn, thấy cách đó không xa, có hai xe cảnh sát đang chạy tới. Tim tôi thả lỏng, thở vào một hơi. Cuối cùng cảnh sát cũng tới rồi. Mấy viên cảnh sát xuống xe với hai nhân viên cứu hộ Triệu Cương đi tới bắt tay họ Kể lại tình hình cụ thể Có một cảnh sát khoảng 40 tuổi Chắc là lãnh đạo Nghe Triệu Cương kể xong thì nói với ông ấy Ngày Triệu tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ Cũng cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi Không ra tay tùy tiện Việc còn lại cứ giao cho chúng tôi xử lý Sau đó cảnh sát ra mặt Góp cửa nhà lá độc thân Họ lấy cớ muốn hỏi thăm tình hình gia đình gã. Bà gọi cô vợ ra. lao độc thân nghe vậy thì biến sắc. Mắng trời gì đó không rõ ràng. Cảnh sát cũng chẳng phải loài vô dụng. Gã đã không hợp tác thì là có tật giật mình. Hai cảnh sát cường tráng đột ngột tông mạnh cửa. lao độc thân ở trong bị đẩy lùi ra sau. Rồi cảnh sát xông thẳng vào nhà. Thật không ngờ lão độc thân này là không sợ cảnh sát. Thế mà dám cốt liếm cắt cỏ vào họ. Tôi nghĩ thầm may mà đời cảnh sát đến nếu không chính chúng tôi mới là người thân thiết cây liềm sáng bóng kia rồi bây giờ hàng xóm xung quanh nghe thấy đều xúm lại xem thấy lao độc thân đang qua liềm và cảnh sát thì giật mình họ la lên lao độc thân điên rồi à dám đánh cả cảnh sát mau bỏ liềm xuống có gì thì từ từ nói lao độc thân vốn chẳng nghe ai khuyên con gao chửi Chúng mày thì biết cái gì Tụi xấu xa này muốn cướp vợ tao Hàng xóm vây xem đều không tin Ai mà thèm cô vợ điên kia chứ Cảnh sát không ngờ Gã khó chơi như vậy Chán cả đám đầy mồ hôi Không dám tới gần lúc này đinh nhất Vẫn luôn nấp trong góc Lặng lẽ áp sát lão độc thân từ phía sau tôi thấy thế Thì lao ngay ra trước mấy anh cảnh sát gào lên với gã Ông mua người đàn bà kia Mất bao nhiêu tiền Ông có biết, mua bán người là phạm pháp không? Đã độc thân, liền bị tôi thu hút thành công Gã trời ầm lên Tao mua được thì là của tao Ai khiến mày lo Hôm nay dù ông trời có tới đây Cũng đếch cướp vợ tao đi được Tụi mày... Gã mới chỉ nói được một nửa Thì tay tê dần, liềm rơi xuống Gã quay lại thấy một người đàn ông mặc đồ đen Đang lạnh lẽo nhìn mình Còn cổ tay của gã Thì đang bị người đó cầm Xem ra đã bị chặt đứt rồi Lúc bấy giờ lã độc thân mới chu lên như heo bị chọc tiết. Một cảnh sát nhanh chóng đa liềm dưới đất đi. Đồng thời mấy người còn lại cũng đè chặt lã độc thân xuống. Còn gã thì vẫn đang kêu gào thảm thiết. Lúc này đây, Triệu Cường không nhịn nổi nữa. Ông vô lấy cái dìu trẻ của trong sân. Xông về phía cái chuồng đang bị khóa. Chém mạnh xuống khóa sắt. Dì xét loang lổ kia. Tuy khóa trông có vẻ... Rất chắc chắn Nhưng cũng không chịu nổi sức của một người cha Đang sốt ruột muốn cứu con gái Tiếng loàng soảng vang lên Khóa sắt to kia vang ra Nhưng Triệu Cương thì lại đứng xứng trước chuồng Không dám nhìn vào Tôi thấy Triệu Cương đứng im Nên vội đi tới định mở cửa Thế nhưng tay lại bị kéo lại Tôi quay lại nhìn Thấy Đình Nhất Đang nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu đừng qua đó Tôi hiểu dù sự thật có tàn khốc thế nào, Triệu Cương cũng phải tự mình đối mặt. Không biết đã bao lâu, Triệu Cương mới khẽ đẩy cánh cửa gỗ kia ra. Dù đang là ban ngày, nhưng bên trong vẫn tôi ôm như mực, chỉ thấy được một chiếc lòng sắt cực lớn trong đó.